mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện gà con dâu của tác giả Hoàng Chi trên kênh truyện 23s diễn đọc Kim Ththah các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và đội ngũ truyện 23s bằng cách bình luận cảm xúc và cũng như ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé mời các bạn cùng lắng nghe bánh đổ xong dọn ra bàn xong hết thì mọi người đều quay quần đông đúc trừ Đức Thành bằng tầm lúc này trông ngóng vì đã hơn 6 giờ Mà vẫn chưa thấy anh về Lúc gọi rõ ràng anh nói sẽ về Con gọi Đức Thành nói sao hả con Nghe bà Yến hỏi cô liền trả lời Dạ anh Thành nói sẽ về sớm ạ Vậy chắc chút nó về tới giờ Thôi con ngồi xuống ăn luôn đi Dạ thôi để con đợi anh ấy Con nhỏ thấy vậy mà thương chồng quá Ông Vũ lên tiếng Bà cầm bên cạnh Huyết vào tay ông rồi lườm Chồng không thương thì thương ai Anh ngộ Bàng tầm mắc cỡ nên nói Ba mẹ cứ ăn trước đi, con ra ngoài xem Bà Yến nhìn cô đi ra phòng khách rồi thì cười nói Con dâu em ra mặt mỏng lắm Mới nói đó đã mắc cỡ rồi Không giống mẹ chồng chút nào Ông Trung quay sang vợ Em thì làm gì biết xấu hổ Nhớ ngày xưa còn chủ động Bắt gặp cái liếc mắt của vợ Ông Trung liền không nói gì nữa Nhanh chóng đổi chủ đề Bánh vợ chiên, công nhận ngon quá Ông Vũ và bà Cầm nhìn hai người thì cười Bữa ăn trong bầu không khí vô cùng vui vẻ và ấm cúng. Bằng Tâm đi tới đi lui trong phòng khách một lúc mà vẫn chưa thấy Đức Thành về. Thấy vậy cô mới đi ra trước sân dạo, cũng để chờ anh luôn. Vừa ra đến thì nghe tiếng còi xe vang lên bên ngoài. Biết anh về, cô vui mừng chạy ra mở cửa. Đức Thành tranh thủ giải quyết công việc để về sớm nhưng vẫn trễ. Thấy cô ra mở cổng thì anh có chút bất ngờ. Xong trong lòng có một niềm vui khó tả. Đậu xe xong. Anh mở cửa bước ra thì băng tâm cũng vừa vào đến. Em ở ngoài này đợi tôi về à? Băng tâm mắc cỡ không dám thừa nhận nên lảng sang chuyện khác. Cả nhà đang ăn bánh, anh vào ăn cùng luôn. Ừ, mà em chưa trả lời tôi đó, có phải em đang đợi tôi không? Không có. Vậy sao lại ra mở cửa cổng? Tại em định đi trước xảo mát, thấy anh về nên ra mở cổng luôn. Đức Thành nghi ngờ lời cô nói. Thật à? Băng tâm cúi đầu nhỏ giọng. Dạ. Tự nhiên trong lòng Đức Thành có chút hổ hẳn khi nghe cô nói Ừ, vào nhà đi Nói xong thì anh đi vào trước Băng tâm nhìn theo thì nghĩ trong bụng Hình như anh ấy không được vui Mà mình đâu làm gì đâu Sau đó cô cũng vào nhà Đến phòng khách Cô nhìn về phía phòng ăn Cô nghĩ bây giờ hai ba mẹ đang ăn vui vẻ Còn Đức Thành chắc đã lên phòng rồi Chuyện đồ cô được dọn vào phòng Hẳn anh không biết Nên đã chạy lên để giải thích Lúc này Đức Thành đứng trong phòng mình Anh thấy hình như phòng mình có chút thay đổi Đang suy nghĩ thì băng tâm đi vào Cô đưa tay vò vò phần váy cúi đầu mà nói Mẹ cho người mang đồ em sang đây Ừ, tôi biết rồi Em xuống dưới nhà ăn đi Anh, anh có xuống ăn không? Tôi tắm thoa thuốc rồi sẽ xuống Vậy để em giúp anh Đức Thành định bảo thôi nhưng rồi lại đổi ý Nhớ đến cảm giác lần trước được cô bôi cho sự dịu dàng cẩn thận làm cho anh muốn thử lại. Vậy em chờ tôi tắm nha. Dạ. Đức Thành không còn mặc cảm nữa, nhất là trước mặt băng tâm, anh tự nhiên cởi bỏ áo sơ mê ra, trên lưng, ngực và hai tay đầy những nốt đỏ. Nhìn thấy băng tâm, không khỏi đau lòng, cô thấy thương anh, muốn anh được chữa khỏi. Trong lúc đợi cô đến giường ngồi xuống, trong phòng tắm, Đức Thành đang đứng dưới vỏi nước, cơ thể rắn chắc phô bày ra toàn bộ ngửa mặt lên cho từng giọt nước chảy thẳng xuống mặt để bình ổn cảm xúc trong lòng. Anh không hiểu được bản thân nữa, mọi cảm xúc của cô đều khiến anh quan tâm, giống như khi nãy anh vui khi nghĩ cô trông đợi mình và rồi lại hụt hẫng khi cô nói không phải. Muốn đến gần cô nhưng sự tự ti trong tâm lại cản lại, cái cảm giác rất gần như lại rất xa, chỉ một bước chân là có thể chạm được nhưng lại giống như xa ngàn bước. Đức Thành mở cửa phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm, thấy cô ngồi đó mà mặt cúi xuống, hai bàn tay đan vào nhau như đang hồi hộp, gương mặt thánh thiện cùng biểu cảm đó làm cho anh đứng hình vài giây. Đức Thành ho lên vài tiếng làm băng tâm giật mình, cô quay đầu lại nhìn, thấy anh trên người chỉ mỗi cái khăn thì mắc cỡ đến đỏ mặt dù đây không phải lần đầu. Anh, anh tắm xong rồi hả? Ừ, mà sao em lại lúng túng thế? Hay tại vì trên người tôi... Không phải, để em đi lấy thuốc bôi cho anh. Đã giúp anh một lần, nên băng tâm cũng biết thuốc anh để ở đâu. Cô vì xấu hổ mà không chú ý thế nào, chân đá về cái ghế. Úi ra, Đức Thành chạy đến. Đau nhiều không? Sao không cẩn thận gì hết vậy? Em không sao. Băng tâm định đi tiếp lấy thuốc, thì chân đau quá. Nhìn xuống cô thấy móng bị xước, máu chảy đỏ. Đức Thành cũng đã thấy, không nói không rằng anh bế cô lên băng tâm chẳng kịp phản ứng thì anh đã đưa cô đến giường đặt ngồi xuống còn mình thì quính quáng lấy hộp y tế đến băng bó vết thương cho cô ngồi sổm xuống sàn anh nhẹ nhàng cầm chân cô lên máu đỏ ướt hết cả ngón chân cái còn nhỏ xuống dưới sàn anh thấy rất đau lòng cúi xuống anh thổi nhẹ lên để cô giảm đau phần nào cầm lấy chai thuốc rửa sát trùng anh nhỏ vào vết thương băng tâm bị đau nên giật chân ra Đau lắm à? Cô không nói gì vì lúc này cô đang xúc động. Từ bé đến giờ, ngoài mẹ và bà ngoại ra thì chưa ai quan tâm lo cho cô đến như vậy. Sau đó đến ở cùng ba mẹ nuôi, cô được yêu thương, thấy mình đã quá may mắn vì giờ cô lại được gặp anh. Người đàn ông khiến trái tim cô rung động, cô thật sự đã yêu anh mất rồi. Không nghe cô nói gì nên Đức Thành ngước lên nhìn xem, thấy cô rưng rưng nước mắt thì nghĩ chắc do đau. Nhìn cô như thế anh sót lắm Đau nhiều lắm mà Câu nói rất nhẹ nhàng Nhưng chất chứa bao nhiêu là quan tâm Có cả đau lòng Không đau Vậy tại sao khóc Em không biết Đức Thành không thể không cười Đúng là ngốc mà Giờ tôi băng bó lại là xong Lấy băng gạc Anh cuốn quanh ngón chân bị thương của cô Sau đó nói Chân thế này rồi Sao mà xuống nhà ăn Để tôi đi mang đồ ăn lên cho Em đi được Không cần phiền đến anh đâu phiền gì không biết, em quên giờ em là vợ của tôi rồi à, chăm sóc em là trách nhiệm của tôi, đúng là ngốc mà, giờ tôi băng bó lại là xong, lấy băng gạc anh quấn quanh ngón chân cô bể thương, sau đó nói, chân thế này rồi, sao mà xuống nhà ăn, để tôi đi mang đồ ăn lên cho, em đi được, không cần phiền anh đâu, phiền gì không biết, em quên giờ là vợ tôi rồi à, chăm sóc em là trách nhiệm của tôi, những lời của anh tựa như hàng ngàn dòng nước ấm, Đang chảy khắp cơ thể cô Em ngồi yên đây đi Anh không bôi thuốc sao Không bôi một hôm cũng không chết được Huống gì có bôi cũng không kết quả Đức Thành đứng dậy Lúc này cái khăn quấn bị lỏng Vì thế tụt hẳn khỏi người Phần nhạy cảm nhất đều được phô ra toàn bộ Băng tâm tròn mắt Do quá bất ngờ Cô gần như mất đi phản xạ tự nhiên Đức Thành ngược lại rất bình tĩnh Anh cuối người nhặt khăn lên Sự quấn lại Thấy cô ngồi bất động anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, băng tâm bỗng la lớn, hai tay che mắt mình lại, đức thành bật cười nói, có phải em đã phản ứng quá chậm rồi không? mà trước sau gì em cũng thấy, nên giờ xem như làm quen, để em không khỏi bỡ ngỡ. nói xong, anh tiến đến đủ quần áo lấy đồ thay ra, băng tâm đưa tay ra khỏi mắt, ngơ ngác nhìn anh, cô vẫn chưa tiếp thu được lời mình vừa nghe, cô lầm bầm, gì mà làm quen, không khỏi bỡ ngỡ. Chứ không phải sao Em yên tâm, lính của tôi mã ngoài vẫn đẹp Không nói bên trong lại rất dũng mãnh Sẽ không làm em thất vọng đâu mà lo Đến khi Đức Thành ra khỏi phòng rồi Mà băng tâm vẫn chưa thể tiếp nhận Những gì anh nói Hình như ngoài sự lạnh lùng ra Anh cũng rất là tự luyến Nói cứ như rất tự hào Còn khoe khoang Băng tâm lúc này mặt đỏ không khác gì Quả gấp chín Đức Thành ra đến bên ngoài thì nghĩ bốn anh chỉ muốn nói đùa với cô nhưng không hiểu sao lại thành ra những lời đó. Không giống đùa mà là đang quảng cáo bản thân thì đúng hơn. Tự cười chính mình sau đó anh xuống nhà vào phòng ăn định mang đồ ăn lên cho băng tâm và mình thì anh ngỡ ngàng khi chứng kiến ba mẹ cùng ba mẹ vợ đang ăn uống vui say mặt ai cũng đỏ bừng. Hình như uống không ít rượu vì trên bàn một chai hết nằm lăn lóc còn chai thì đã uống hơn phân nửa. Bà Yến cầm ly lên Đưa về phía bà cầm Chị em mình cạn ly Dô chị Mình cũng uống đi anh 100% luôn nha anh 100% Đức Thành đưa tay lên chán với vẻ bất lực Nhưng cũng không kìm được mà cười Đức Thành Con về rồi hả Bằng tâm đâu Con dâu mẹ trông con về lắm đó Cô ấy ở trên phòng rồi mẹ Giờ con sẽ mang đồ ăn lên cho cô ấy Em thấy chưa Con trai chị À không Con rể em chưa Thường vợ tới mức đó luôn đấy Bà cầm cười vui vẻ, Đức Thành đến đây uống với mẹ một ly đi con. Để con mang cơm lên cho mang tâm, rồi con xuống, con sợ cô ấy đói. Không lo, đó để mẹ kêu người làm cho, hôm nay ngày vui, hơn nữa cũng là buổi tiệc đưa tiễn. Mai ba mẹ vợ con về quê nữa, còn không uống là không phải, mau đến đây ngồi xuống đi. Bà Yến cũng đã say, mà bước đi có phần loạng choạng, kéo Đức Thành ngồi xuống ghế, rồi kêu người làm mang cơm lên cho mang tâm. Ông Vũ đưa ly rượu lên Con rể uống với ba ly Đức Thành nhận lấy rồi uống Sau đó đến bà cầm Ông Trung cũng thế Con trai uống với ba Ba mong vợ chồng con sẽ hạnh phúc bên nhau Sớm sinh cháu nội cho ba mẹ Bà Yến lẻ nhè Con á, là phải thương con dâu mẹ nha Nếu để dâu mẹ buồn Quất ức là không được với mẹ đâu đó Mẹ thương con nhưng mà cũng thương con dâu Làm thân phận phụ nữ khổ lắm Nếu gặp được người chồng và nhà chồng thương yêu thì là may mắn. Ba mẹ vợ con cực khổ nuôi dâu mẹ khôn lớn rồi gả cho con, sau này không thể ở cùng ba mẹ, thay vào đó sẽ ở cùng với chồng, lo cho chồng, ba mẹ chồng, sinh con nối dòng cho nhà chồng, mọi thứ đều đổ lên người vợ. Khi xa ba mẹ ruột thì vợ con thấy tuổi thân nhớ nhà, cho nên con phải thương dâu mẹ nha. Dạ, con biết mà mẹ. Đức Thành trước giờ chưa từng thấy mẹ nói nhiều như thế Lại là những lời đồng cảm với con dâu Có lẽ vì cũng cùng phận phụ nữ Làm vợ, làm mẹ Giờ thành mẹ chồng Nên mẹ anh mới tâm lý như vậy Đức Thành uống cũng nhiều Hết người này đến người khác Khi tất cả say mềm Thì anh cũng gần say Đưa bốn người về phòng nghỉ xong Thì anh cũng thấm mệt Sau đó mới về phòng Bang tâm được người làm mang đồ ăn lên Không thấy anh, cô có hỏi thì nghe anh bị ba mẹ giữ lại ăn xong do chân đau nên cô nằm xuống giường định chỉ nằm một lát đợi Đức Thành trở lại thì tính việc ngủ như thế nào khi chỉ có một chiếc giường nằm mới chút cô đã thiêu thiêu rồi ngủ quên luôn Đức Thành mở cửa ra thì thấy cô nằm trên giường ngủ rất ngon anh đi nhẹ đến ngồi xuống nhìn gương mặt lúc ngủ của cô thật khiến người khác phải say đắm đưa tay chạm nhẹ lên má làn da trắng hồng của cô chẳng khác nào tấm gương phản chiếu sự khác biệt quá lớn anh thấy tay mình rất xấu xí mặc cảm lại thành khoảng cách ngăn cản bước chân anh lúc này băng tâm trở mình sợ làm cô thức anh vội rút tay lại sau đó kéo chân đắp cho cô đức thành vẫn nhớ lời mình từng nói với cô nên anh không lên giường ngủ thay vào anh đến ghế sofa sáng sớm băng tâm đã thức khi mở mắt ra cô chỉ thấy mình trên giường Hôm qua nói đợi anh đã giữ cô ngủ quen luôn. Đang không biết anh đâu thì cô nhìn đến sofa. Anh đang nằm ngủ trên đó thấy anh co người mà cô sót. Không nghĩ anh lại quân tử như vậy. Cầm chăn đi đến cô đáp cho anh sau đó mới đi ra khỏi phòng. Cô sang phòng của bà cầm thì thấy bà đã dậy. Ba còn ngủ hả mẹ? Ừ, hôm qua ba con uống hơi nhiều nên giờ vẫn chưa thức. Mẹ uống vải ly mà đầu giờ còn đau. Mẹ có uống nữa hả? vui mà con tối còn uống với cả đức thành mà tội nghiệp một mình thằng nhỏ trọ với bốn ông bà già băng tâm lấy làm kinh ngạc hèn gì lúc tối bảo xuống rồi không thấy thì ở dưới uống cùng với hai ba mẹ chân con bị sao thế nghe bà cầm hỏi băng tâm nhìn xuống chân mình nhớ đến cử chỉ và hành động anh lo lắng quan tâm cô cô thấy lòng mình ấm áp con không cẩn thận trúng vào ghế thôi mẹ chân đau nên tối không xuống ăn hèn gì Đức Thành nói đem lên cho con Nhưng lại bị giữ lại Việc mang đồ ăn phải giao lại cho người giúp việc Dạ đồ đạc thu xếp hết chưa mẹ Mẹ soạn rồi Còn đó Ở đây không có ba mẹ bên cạnh Thì phải biết chăm bản thân nha con Thời gian nữa rồi ba mẹ lên thăm Anh chị đây dễ tính Lại tâm lý mẹ cũng yên tâm Còn chuyện vợ chồng Thì mẹ mong hai đứa từ từ vun đắp tình cảm Mà sống hạnh phúc nha con Con biết rồi ạ Ba mẹ về dưới quê, giữ gìn sức khỏe nha. Con gái bất hiếu không thể bên cạnh lo cho ba mẹ. Con gái của mẹ rất hiếu thảo. Nhàng khói cho ông bà ngoại và ba mẹ con nhờ mẹ giúp dùm. Con yên tâm, đó có mẹ lo rồi. Con sẽ nhớ ba mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng vậy. Cả hai ôm nhau mà bịn dịn trước giây phút chia tay. Do lúc tối uống hơi nhiều, nên ông Trung và bà Yến cũng dậy khá trễ. Sau đó, mọi người cùng nhau ăn bữa sáng. Rồi ông Trung cho tài xế, chở hai vợ chồng bà cầm về quê. Lúc đầu, hai ông bà định bắt xe, nhưng ông Trung ngăn cản nói sẽ cho tài xế đưa cả hai về. Vốn không muốn phiền đến xôi ra, nhưng cuối cùng ông Vũ cũng phải đồng ý, vì ông Trung dọa, nếu không để ông cho người đưa về thì sẽ bắt hai người ở lại tiếp. Ông Vũ thì chuyện công trình còn bề bộn, không thể ở lại được. Nhà cửa thì bỏ, nên hai người đành nghe theo sắp xếp của ông Trung và bà Yến. Đưa tiễn có cả Đức Thành Trước khi lên xe bà cẩm gửi gắm Bằng tâm mẹ giao cho con Hai vợ chồng phải yêu thương Hòa thuận nha con Mẹ yên tâm con sẽ lo cho vợ con Thời gian ở đây Bà Yến đã quen khi có bà cẩm Cả hai chuyện trò rất vui Giờ bà phải đi rồi Nên không tránh khỏi chút buồn Hai em về dưới Giữ gìn sức khỏe nha Sắp xếp xong công việc nhà cửa Chị trở lên lại nha Cảm ơn chị băng tâm còn khờ dại nên có gì nhờ chị bảo ban dạy dỗ nha chị em đừng lo dâu chị là chị cưng, chị thương vậy thôi em về mẹ về nha băng tâm không kìm được mà khóc khi xe chở cả hai đã chạy rồi thì Đức Thành mới nói em đừng buồn nữa mà chân em còn đau không hết rồi ạ em vào nhà nghỉ đi, tôi đi làm ông Trung cũng chuẩn bị nên bà Yến nói mẹ con mình vào nhà con Băng Tâm đi theo bà vào trong nhà, còn Đức Thành và ông Trung thì chuẩn bị đến công ty. Sáng sớm thì Tùng Lâm đã đưa ông Lộc đến tập đoàn, cũng như sắp xếp cho sự kiện sắp tới. Ở nhà chỉ còn ba người. Ông Liêm lúc này chuẩn bị đi đến địa chỉ ghi trong thư để tìm em vợ. Bà Phấn dặn dò: Có tin gì thì báo về nha con. Con biết rồi mẹ. Anh đi cẩn thận nha anh. Có gì gọi về nhà nha anh. Bà Phượng cũng dặn dò chồng trong lòng bà không giấu đi sự lo lắng dù không hề muốn em trai trở về nhưng việc đến nước này bà cũng không thể làm gì khác bà chỉ cầu cho em trai mình không còn ở đó nữa tìm không được thì thôi ba mẹ cũng sẽ không lấy do gì mà trách nữa tất cả tài sản cũng sẽ để lại cho trai mẹ với em cứ yên tâm có tung tích của tiến linh con sẽ về báo ngay thôi con đi nha ông liêm ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng thì lại khác lên xe rồi lái đi Bà Phượng cũng dìu bà Phấn vào trong nhà Bây giờ bà Phấn đang nôn nóng gặp mặt con trai Và cháu nội Con kêu người lau dọn phòng tiến lên nha Với chuẩn bị thêm phòng nữa cho cháu nội mẹ Bà Phượng dùng rằng Mẹ gấp gì không biết Nào về rồi hãy chuẩn bị Thì lo trước để em con về có thể ở ngay Con biết rồi Để con cho người làm Thấy bà Phượng nhăn nhó Nên bà Phấn không nói nữa Vốn bà định kêu đi mua thêm ít đồ Con gái thì rất nhiều thứ Nhưng để khi cả nhà con trai quay về rồi Mua sau cũng được Để cháu nội bà tự lửa sẽ hợp hơn Nghĩ đến sắp đoàn tụ với con trai Bà vẫn vui lắm Sức khỏe cũng tốt lên rất nhiều Vì chuyện của Đức Thành Mà tâm trạng Mỹ Kỳ rất xấu Bực bội Nên cô cũng chẳng muốn gặp Tùng Lâm Anh không gọi cô cũng kể Mà cô cũng chẳng thèm gọi cho anh Mấy ngày nay Cô đi chơi cùng Ngân và đám bạn thâu đêm suốt sáng để giải khuây Lúc tối Ngân có nói Đàn ông dù có yêu mình đến đâu Mà mình vô tâm quá Thì sẽ tìm người khác ngay Hơn nữa Người đã đẹp lại giàu thì rất được săn đón Không cẩn thận sẽ bị người khác cướp Mỹ Kỳ cũng sợ nên mới ngủ dậy Đã lấy điện thoại di động gọi cho Tùng Lâm Nhưng chuông đổ lại không ai nghe Mỹ Kỳ có hơi bực tức Sao lại không nghe máy Bực thật chứ Không lẽ anh ta giống như lời con Ngân nói Không được, mình không thể cho chuyện này xảy ra Nếu không mình sẽ không còn gì Còn về con Bên cạnh Đức Thành mình sẽ xử sau Mỹ Kỳ gọi thêm mấy cuộc nữa Nhưng vẫn vậy Giận dữ bước xuống giường rồi đi tắm Sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng Tùng Lâm vừa họp xong Bây giờ anh phải trở về cửa hàng Điện thoại để chế độ im lặng Anh bỏ trong túi nên không biết Mỹ Kỳ gọi cho mình Đến cửa hàng đậu xe xong Thì Tùng Lâm mở cửa bước ra Đi chưa được mấy bước Thì anh đã thấy Mỹ Kỳ Chưa kịp vui mừng Vì nay cô đến tìm mình Thì Mỹ Kỳ đã lớn tiếng trách anh Sao em gọi anh không nghe máy vậy hả Có phải anh chán em Nên tìm người mới rồi đúng không Mấy ngày qua anh không hề gọi cho em một cuộc nào Đến khi em gọi thì anh không thèm nghe Anh trả lời cho em biết đi Ngày trước theo đuổi em Anh hứa những gì Anh nói sẽ chỉ yêu mình em Tất cả đều là lừa dối thôi sao Mỹ Kỳ là một hơi Tùng Lâm không có cơ hội để mà mở lời Sao anh không nói Em có để cho anh nói à Mỹ Kỳ nghe vậy thì sưởng lại Sau đó nói Thì giờ anh nói đi Chưa gì em đã hỏi anh Chẳng khác gì một tội phạm Em trách anh không gọi cho em Em gọi không nghe Em không để anh giải thích lý do Thì đã nghi ngờ anh này nọ Trong mắt em Anh là loại người như thế à Em thử hiểu tình cảm anh dành cho em như thế nào Yêu em đến mức anh chấp nhận bản tính tiểu thư của em Anh bỏ tâm tư, công sức, dỗ dành em mỗi khi em giận dỗi vô cớ. Lo lắng quan tâm em mọi thứ. Còn em thì sao? Em chỉ mỗi việc nhận như vậy còn chưa hài lòng nữa sao? Anh mệt mỏi quá rồi. Mình chia tay đi. Tùng Lâm nói hết ra nỗi lòng của mình. Anh thật sự muốn buông tay rồi. Trong một mối quan hệ nào đó luôn cần được sự cảm thông chia sẻ đến từ hai phía. Đằng này tất cả đều chỉ một mình anh mà thôi. Anh cũng là con người có cảm xúc và suy nghĩ anh biết Mỹ Kỳ không yêu mình nhưng anh nghĩ với tình cảm của mình sẽ làm cô rung động nhưng có lẽ anh đã sai Mỹ Kỳ sững sờ cô không thể tin được Tùng Lâm như vậy mà muốn chia tay cô biết anh yêu mình nên cô tự tin với anh luôn bất cần hồi hợt thì giờ đây Mỹ Kỳ lại sợ cô liền xuống nước năn nỉ em biết anh giận em nên nói thế em xin lỗi lần sau em sẽ không thế nữa Đừng chia tay nha anh Em yêu anh nhiều lắm Em yêu anh Hay em yêu bản thân em Đương nhiên em yêu anh rồi Anh nghĩ hai chúng ta cần thời gian Để xem lại tình cảm của bản thân mình Tới lúc đó rồi mình sẽ nói chuyện Giờ anh phải làm việc Nói xong Tùng Lâm gạt tay Mỹ Kỳ ra Rồi đi vào cửa hàng Mỹ Kỳ lúc này gương mặt rất khó coi Tức tối trước thái độ đó của anh Dù cô đã có lòng năn nỉ Cô chưa từng nghĩ Tùng Lâm sẽ bỏ mình. Cô biết anh yêu say đắm và yêu mình đến mức nào. Vậy mà giờ đây, anh vô tình đến vậy. Chuyện Đức Thành rồi đến Tùng Lâm làm cho Mỹ Kỳ tức điên lên. Cô đi đến xe mình rồi lấy điện thoại gọi cho Ngân. Lúc này Ngân vẫn còn đang ngủ do tối qua cô đi chơi đến gần sáng mới về. Nghe tiếng chuông reo thì đưa tay mò tìm kiếm điện thoại. Alo, đi nhậu đi. Ngân nói với giọng chưa tỉnh ngủ. Ai vậy? Mới sáng đã rủ nhậu. Điên à? Tao, Mỹ Kỳ đây, mày nói ai điên hả? Ngân mở mắt ra nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng là số của Mỹ Kỳ. Với cách nói chuyện này, Ngân đoán hẳn là có chuyện gì rồi. Sao thế? Có gì buồn à? Thì mày đến đi rồi nói chuyện. Tao đang tức phát điên đây, đến liền đi. Ờ, đợi tao. Chưa nói hết câu, thì Mỹ Kỳ đã tắt máy. Ngân cầu nhào, mày lúc nào cũng thế. Là bạn nhưng luôn xem tao chẳng khác gì con ô xin. Muốn kêu làm gì là đã phải làm sao? Tính tỉnh kêu căng ích kỷ, tham lam như mày, chẳng hiểu sao lại có đến hai người đàn ông tài giỏi si mê. Họ không có mắt, hay mày chay đậy quá giỏi đây Mỹ Kỳ? Mỹ Kỳ lúc này đang ngồi trong phòng của một quán bar quen thuộc. Trong lúc chờ đợi cô lại lấy điện thoại gọi cho Đức Thành. Hai cuộc nhưng anh không bắt máy. Mỹ Kỳ tức đến muốn đập điện thoại. Tao đến rồi đây. Ngân mở cửa đi vào. Mỹ Kỳ giận cá chém thớt nên nói lớn. Mày biết tao đợi bao lâu rồi không Tâm trạng không tốt Muốn tìm bạn bè tâm sự mà lại càng thêm bực Ai làm gì mày Mà mới sáng đã khó ở vậy Tùng lâm đòi chia tay tao Ngân ngay đến đây thì cười thầm trong bụng Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến Đáng đời Ngoài mặt thì làm ra vẻ buồn cho bạn rồi an ủi Sao vậy Thiếu gia đá quý yêu mày lắm cơ mà Mà sao giờ lại chia tay Mà tao đã nói rồi Đàn ông họ yếu lòng lắm Dù yêu mày mà mày bất cần như thế Cô khác sắp đến ngọt ngào Thì sao mà qua được Mà có thể á, giận mày nên mới nói vậy Tao không biết Tao đã xuống nước năn nỉ Vậy mà anh ta lại nói Cả hai cần thời gian để xem lại Thì đang giận nên muốn nói gì thì nói Một hai hôm thì hết thôi Kệ anh ta Mỹ kỳ tao á là ai chứ Chỉ có người quỵ lụy tao Chứ tao thì không Chờ xem rồi cũng sẽ đến trước mặt tao Mà van xin tình yêu thôi Ngân cười nửa miệng xem thường sau đó tăng bốc Ừ mày đẹp thế này á thiếu gì các công tử săn đón chỉ tại tao không thèm để mắt tới thôi chỉ cần hô một tiếng bao nhiêu người xếp hàng trước mặt tao Thôi bỏ qua đi muốn nhậu đúng không để tao kêu rượu Ngân đứng lên đi ra ngoài để kêu người mang rượu vào lúc đến cửa thì nghiêng mặt lại nhìn Mỹ Kỳ mày tự phụ quá rồi đó Mỹ Kỳ mày luôn cho mình trên cao còn người khác thì thấp kém mà đạp dưới chân Rồi tao sẽ cho mày biết Cảm giác ở dưới vũng bùn là như thế nào Cười nửa miệng Rồi ngân ra ngoài Sau đó thì trở vào Theo đó là một người đàn ông Mỹ kỳ nhìn đến thì hỏi Anh ta là ai? À đây là bồi bàn trong quán Thấy mày buồn nên tao gọi vào để mà chuyện trò thôi Mỹ kỳ đưa mắt nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới của người bồi bàn Vẻ ngoài cũng cao lớn vạm vỡ Gương mặt thì có đôi nét giống Đức Thành Trong tầm Mỹ Tỷ Cô có yêu anh Nhưng sự ích kỷ mà tham vọng của cô Lại lớn hơn Vì thế mới rời bỏ Anh tên gì? Mình Đức Anh ngồi xuống đây Rót rượu cho tôi đi Mình Đức ngồi xuống bên cạnh Rồi lấy chai rượu rót vào ly đưa cho Mỹ Kỳ Anh uống với tôi nha Mình Đức vốn là chai bao Làm việc ở quán ba chỉ là phụ Nhằm tìm kiếm con mồi Đó là những phụ nữ cô đơn thiếu thốn tình cảm Hay những người đang độ hồi xuân Lúc nãy Ngân nói anh vào đây Phục vụ người trong này cho tốt Rồi sẽ được trả công hậu hĩnh Vì thế Minh Đức cũng nghe theo Mà uống hết ly rượu với Mỹ Kỳ Ngân ngồi bên cạnh Nhầm nhi ly rượu Trong lòng thì đang vui vẻ Khi thấy Mỹ Kỳ có phần để ý đến Minh Đức Trong đầu cô lúc này Đang có một sự toàn tính Cô cố tình làm ly rượu đổ trúng vào người Mỹ Kỳ Ôi tao xin lỗi Mỹ Kỳ khó chịu Sao mày không ý tứ gì hết vậy hả Để tao lau cho Thôi khỏi Mỹ Kỳ đứng lên đi vào trong toilet Ngân ở đây bỏ viên thuốc vào ly rượu của Mỹ Kỳ Sau đó nói với Minh Đức Anh biết một chút nữa mình nên làm gì rồi đấy Tôi biết rồi Chỉ cần cô nhớ trả công cho tôi là được Yên tâm Không thiếu một xu Mỹ Kỳ trở ra Rồi đến chỗ mình ngồi xuống Minh Đức chú đáo nhanh tay Lấy khăn lau mặt cho cô Mỹ Kỳ không hề từ chối Mà để cho Minh Đức lau Cảm ơn cô Đây là công việc của tôi mà Mỹ Kỳ cười, rồi cầm ly rượu trên bàn lên uống. Ngân bên cạnh nhìn vậy thì cười nham hiểm. Được một lát thì Mỹ Kỳ thấy người mình nóng nên khó chịu. Cô chỉ mới uống có hai ly thôi, chắc là rượu mạnh quá. Cô lấy khăn mặt để lau cho tỉnh táo. Minh Đức thấy vậy thì giành lấy, để tôi lau cho. Mỹ Kỳ nhìn Minh Đức, thành ra Đức Thành. Khi Minh Đức đưa khăn lau xuống cổ thì ham muốn trong người trỗi dậy không tìm được đã đưa tay sờ lên ngực của Minh Đức. Ngân thấy vậy thì hiểu thuốc đã phát huy tác dụng, nên nhìn Minh Đức ngầm ra hiệu nên làm gì. Minh Đức cúi mặt xuống hôn lên cổ của Mỹ Tỷ, sự kích thích làm cho cô ta cảm thấy dễ chịu, mà ngường đầu, tận hưởng, mơ màng cô gọi. Minh Đức bắt đầu hôn dần lên mặt, tiếp đến là môi. Mỹ Tỷ bị thuốc làm cho mụ mị, nên cũng đáp trả cuồng nhiệt. Minh Đức điêu luyện càng làm cho cô mê loạn, Ngân bên cạnh thì lấy điện thoại quay lại Sau đó rồi mỉm cười rời đi Đức Thành vừa họp xong Thì trở về phòng làm việc Lúc này anh mới lấy điện thoại của mình ra Mở lên thể hiện cuộc gọi nhỡ của Mỹ Kỳ Lúc này anh dứt khoát Cho cô vào danh sách đen Sau đó nhấn tìm số của băng tâm Thì sự nhớ mình chưa có số của cô Hôm qua cô gọi là dùng điện thoại của bà Yến Cũng đến giờ nghỉ trưa Nên Đức Thành lấy áo khoác mặc vào Rồi đi ra ngoài phòng làm việc Xuống đến sảnh Rất nhiều nhân viên nhìn anh Hơn năm trở lại Tự nhiên họ thấy sếp mình thay đổi Tính tình có phần khó chịu rất dễ nổi nóng Và đặc biệt vô cùng lãnh đảm Họ luôn thấy sếp đến công ty Với hai bàn tay đều đeo găng Trong phòng làm việc thì không biết thế nào Chứ khi anh đi vào làm hay ra về Và cả họp đều đeo như thế Vậy mà ít ngày trở lại đây Sếp anh lại như trở thành người khác Không còn kiệm lời nữa Cũng dễ tính hơn Còn đôi khi thấy anh cười Đó là điều rất hiếm hoi Họ cũng phát hiện trên tay không còn đeo găng nữa Mà trên da có chút khác lạ Có tò mò Nhưng không ai dám bàn ra tán vào Vì còn giữ chén cơm Ở nhà Băng Tâm lúc này ngồi trong phòng khóc Mới hôm qua còn vui vẻ Thì giờ chỉ còn mỗi mình cô Nghe tiếng gõ cửa Băng Tâm đứng lên đi ra mở Thì thấy bà Yến Mẹ, ừ, mẹ có chuyện muốn nói với con Dạ, mời mẹ vào phòng ạ đóng cửa phòng lại rồi băng tâm trở vào cùng bà Yến cả hai đến ghế sofa ngồi xuống cầm lấy tay của cô bà Yến nhỏ nhẹ hỏi chắc con buồn và nhớ ba mẹ lắm đúng không băng tâm mắt đỏ hoe khẽ gật đầu mẹ từng làm dâu nên hiểu tâm trạng của con lúc này mẹ rất thương con nhưng mẹ biết rõ mẹ không thể so với mẹ ruột con được thời gian nữa rồi con sẽ quen với ở đây nên đừng buồn nữa nha con dâu dạ con hiểu rồi ạ Còn cảm ơn mẹ Mẹ tính thế này Người bạn của mẹ nói Một ông thầy ở trên núi An Giang Chữa bệnh về ra rất hay Mẹ có nói Đức Thành đi thử Và cũng đã đồng ý Nhưng mà lô bu lo chuyện của hai đứa Nên chưa đi được Mẹ biết con chịu nhiều thiệt thòi Khi Đức Thành bị bệnh như vậy Nên mẹ muốn con trai mẹ sớm khỏi bệnh Để trở lại cuộc sống bình thường Hy vọng đó chưa bao giờ tắt Dù cho Đức Thành đã chán nàn Lúc đầu mẹ định đi với Đức Thành Mà giờ có con rồi, hai đứa cùng nhau đi nha. Mình cố thử, biết đâu may mắn. Dạ, con sẽ đi cùng anh Thành ạ. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm con dâu, vậy để mẹ sắp xếp. Con đừng buồn nữa nha. Mà mẹ nghe chân con đau, nên con ở trên phòng nghỉ đi. Tí mẹ kêu người làm mang cơm lên cho. Dạ thôi mẹ, con xuống ăn được mà. Cứ nghe mẹ trong phòng nghỉ. Nói rồi, bà Yến đứng lên đi ra khỏi phòng. Bằng Tâm cảm thấy mình may mắn khi có người mẹ chồng tâm lý lại còn thương mình đến vậy. Bà cũng giống với mẹ cầm của cô. Cũng không làm gì nên cô xem dọn dẹp lại phòng. Cái ngón chân vậy mà vẫn còn đau nên cô phải đi cài nhắc. Đến chỗ bàn làm việc của Đức Thành cô sắp cái tài liệu lại ngay ngắn. Lúc vô tình mở ngăn tủ ra cô thấy bên trong có cái hộp nhỏ. Tò mò nên cô mở ra xem. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương Theo phản xạ cô nhìn đến tay mình Chiếc nhẫn anh mua vẫn đang được cô đeo Vậy đây là của ai? Lúc này băng tâm nhớ đến Mỹ Kỳ Người nói cô cướp người đàn ông của mình Còn bảo cô chỉ là vật thế thân Không lẽ đây là của cô ta? Tự nhiên băng tâm thấy lòng mình đau lắm Nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi Có tiếng cạch cửa Đức Thành đi vào Thấy cô đứng đó thì hỏi Em làm gì thế? Băng tâm giật mình lau vội giọt nước mắt Bỏ hộp vào tủ rồi đóng lại Vỡ như mình đang lau dọn Cô cố như không có chuyện gì mà nói À Thấy không gì làm nên là em coi Dọn lại bàn làm việc cho anh thôi Chân em hết đau chưa Cũng bớt nhiều rồi Bằng tâm quay người trở lại Thì Đức Thành thấy mắt cô đỏ Hình như vừa mới khóc Anh sốt sắng Em khóc à Tại em nhớ ba mẹ thôi Hôm nào rảnh tôi đưa em về thăm ba mẹ Ba mẹ có nói xong việc dưới sẽ lên chơi Ừ Mẹ nói em chưa ăn cơm, đúng không? Để tí em xuống Chân cũng không đau nhiều Mà mẹ bảo kêu người mang cơm lại Thì em thấy ngại lắm Nếu ngại vậy, để tôi xuống mang lên cho Như vậy thì phiền anh lắm Có gì mà phiền chứ Cứ trên này, tôi đi chút tôi lên Em chưa thấy đói, nhưng tôi đói Rất lời, Đức Thành đã đi thẳng ra đến cửa Băng tâm nhìn theo rồi nghỉ Đúng chân dài đi nhanh mà Đức Thành rất nhanh Đã trở lên Cùng đó là mâm cơm Anh đem đến đặt lên bàn Từ khi nghe cô nói anh đã thử không đeo găng tay nữa Tuy lúc đầu có những ánh mắt mang tò mò Nhìn mình Nhưng dần dần anh cũng quen Và thấy bình thường Đức Thành cũng cảm thấy thoải mái so với trước đây Anh tự thấy mình đúng là tự lấy dây chói mình Nhìn đến thấy cô vẫn ngồi đó Thì anh lên tiếng Em không định ăn cơm à Em không ăn đâu Anh cứ ăn trước đi rồi nghỉ ngơi còn đi làm tôi lỡ lấy nhiều rồi Một mình ăn không hết Em đến ăn cùng với tôi đi Nghe vậy băng tâm đứng lên Đi đến ngồi xuống ghế Nhìn mâm đồ ăn trước mặt cô nói Một mình mà anh lấy nhiều vậy Bảo sao ăn không hết Đức Thành cười Không lẽ anh lại đi nói anh lấy cả phần cô Thì vậy tôi mới kêu em ăn cùng Đức Thành định bới cơm Thì băng tâm đã giành Anh để em bới cho Cô cầm vá cơm vào chén cho anh Sau đó đến chén mình Rồi cầm đũa gấp thức ăn lúc này cô cảm thấy gì không đúng nên nói ủa sao anh ăn mình mà lại tận hai chén hai đôi đũa đức thành nhìn cô không biết phải nói thế nào chỉ buông mỗi câu ngốc bằng tầm ngơ ngác không hiểu sau đó vẫn tiếp tục ăn thì anh nói tôi mang cơm cho tôi và em hai người ăn thì sẽ nhiều và cũng cần hai đôi đũa và hai cái chén nghe xong cô đã hiểu nên ngước nhìn anh cười rồi ngại ngùng cảm ơn anh là vợ chồng em không cần nói lời đó Mà tôi nghe mẹ nói em sẽ cùng tôi đi ăn gia ngà, Dạ Ừ, vậy sáng mai chúng ta sẽ đi Tôi không biết lần này có kết quả không nữa Mình cứ nghĩ theo hướng tích cực lên anh Có cố gắng thì ắt sẽ có hồi đáp Em sẽ luôn bên cạnh anh Lời nói đó chạm thẳng vào trái tim của Đức Thành Nụ cười kia của cô như tiếp thêm cho anh sức mạnh Đúng là anh phải nên hy vọng Vì chỉ khi khỏi bệnh Anh mới có thể có đủ tự tin Để mà bước gần đến cô Cảm ơn em Bằng tâm ngước nhìn anh Cô thấy anh khách sáo như vậy Thì trong lòng có chút buồn Chỉ lời khích lệ mà anh cũng nói lời cảm ơn Trong khi lúc nãy cô có nói Thì anh lại bảo giữa hai người không cần nói lời đó Cô không nói gì nữa Mà lặng lẽ ăn cơm Đức Thành cũng thế Bữa cơm này với anh rất ngon Ông liềm theo địa chỉ tìm về quê Hỏi thăm người dân Thì ông tìm được nhà em vợ Ghi trong thư Nhưng ngôi nhà cổng rào bao bọc lại bị khóa hình như không ai ở. Đi hỏi thăm những người sống ở đó, thì ông biết được một tin khiến cho ông rất vui. Đó là em vợ đã mất từ lâu, cả người tên Duyên cùng mẹ mình cũng không còn. Chỉ duy nhất đứa con gái, ngày rước dâu thì gặp tai nạn, chưa gì đã thành quá phụ vì mất chồng. Sau đó thì theo ai lên huyện sống, họ không dành. lâu lâu thì thấy có lại về nhà một chút rồi đi. Nắm được những thông tin đó, ông Liêm vô cùng vui mừng, Nỗi lo trong lòng cũng được gỡ bỏ phần nào Giờ chỉ còn về đứa cháu Ông không quan tâm đã đi đâu Vì ông không cần phí thời gian tìm kiếm làm gì Nếu cha mất Thì tài sản ba mẹ vợ Vẫn sẽ để lại cho cháu nổi Vì thế trong đầu ông Liêm Đã có một kế hoạch trù toàn tất cả Bà Phấn đang đứng ngồi không yên Vì ông Liêm gọi báo mình đang trở về Ngay trong ngày hôm nay Bà có hỏi cả nhà con trai Có về theo cùng không Thì ông Liêm không nói Chỉ bảo về đến nhà Rồi sẽ nói chuyện sau. Bà Phấn lo lắng con trai không chịu về. Nếu vậy có lẽ bà phải đích thân xuống đó. Ở phòng khách có đầy đủ mọi người. Cả ông Lộc và Tùng Lâm cũng đã về đến nhà. Bà Phấn lúc này mới nói. Không biết Tiến Linh có về cùng không nữa. Ông Lộc cũng nôn nóng không khác gì bà. Nhưng ngoài mặt thì ra vẻ không quan tâm. Thế nào thằng Liêm về rồi biết chứ gì. Tùng Lâm ngồi kế bên bà Phượng không giấu được sự vui mừng. Vậy là gia đình cậu sắp về đây, nhà mình sẽ đông vui hơn, không biết em của cậu như thế nào. Bà Phấn nghe vậy thì cười, chắc sẽ giống Tiến Linh, đẹp gái. Bà Phượng thì mặt mày có vẻ khó chịu, bà không biết kết quả chuyến đi của chồng như thế nào, liệu cả nhà em trai có về cùng hay không, vừa lo lắng lại vừa hồi hộp. Lúc này tiếng còi xe vang lên, biết là ông Liêm trở về nên bà Phấn gấp gáp. Phượng Con ra mở cửa đi, chắc chồng con về đó. Nhà có người làm mà mẹ, tự nhiên kêu con đi. Người làm cũng đã chạy ra để mở cửa cổng. Ông Liêm bước xuống xe, theo cùng là một cô gái trẻ xinh đẹp. Trước khi vào nhà ông can dặn, Nhớ những gì tôi nói chưa? Cô gái gật đầu rồi cả hai cùng đi vào nhà. Ba, mẹ. Bà Phượng vừa thấy chồng về cùng cô gái trẻ, thì nổi cơn ghen lên mà lên tiếng hỏi, Đây là ai? Bà Phấn cũng hỏi, Tiến Linh có về cùng với con không? Ông Lộc với vẻ mặt nghiêm nghị ho lên vài tiếng rồi nói Con có tìm được địa chỉ ghi trong thư không? Dạ con vất vả lắm mới tìm được địa chỉ trong thư Bà Phấn lúc này không kìm được xúc động Vậy con có gặp được Tiến Linh không? Có phải em con rất khó khăn không? Bà Phượng không nhận được câu trả lời của chồng thì tức giận Em hỏi anh Cô gái này là ai? Sao lại theo anh về đây hả? Tùng Lâm nhìn cô gái kế bên ba mình thì suy đoán Đây có phải em gái con, đúng không bà? Bà Phấn và cả ông Lập cùng bà Phượng đều hướng mắt nhìn đến Cô gái có vẻ sợ sệt, nép sau phía người ông Liêm Cháu đừng sợ, đây là nhà cháu, mọi người từ giờ sẽ là người thân của cháu Nói xong, ông Liêm nhìn cả bốn người Ai ai cũng đều đang chờ câu trả lời từ phía ông Thưa ba mẹ, đây là băng tâm, con gái của Tiến Linh Bà Phấn xúc động mạnh đến mức tay run lên Sao? Đây là con gái tiến linh à? Ông Liêm nói với cô gái Đây là bà nội và ông nội của cháu Còn đây là cô hai Này anh Tùng Lâm, con trai của cô Dường Cô gái nghe ông Liêm nói vậy Thì cúi đầu Ông nội, bà nội, cô hai, anh Tùng Lâm Nhanh, nhanh đến đây với nội Cô gái từ từ bước đến chỗ bà Phấn Rồi ngồi xuống Cầm lấy tay, vô bà Phấn vỗ vỗ Gương mặt vui mừng Cháu nội của bà đã lớn thế này mà đến giờ bà mới biết. Nói cho bà biết, ba con đâu, sao không cùng về với con. Cô gái khóc nức nở, ôm lấy bà phấn, không hiểu chuyện gì bà chỉ biết dỗ Nến đi cháu, có gì nói cho nội biết. Cô gái khóc một lúc một lớn hơn, ông Lộc nhìn ông Liêm, ngầm hiểu ý ông Liêm liền nói. Thật ra nhà mình phải bình tĩnh trước, rồi con mới nói. Ông Lộc sự cảm chẳng lành, trước thái độ của con rể nên gấp gáp. Có gì con nói cho cả nhà cùng nghe đi. Chuyện là em vợ đã mất cách đây gần 20 năm rồi ạ. Ông Lộc sững sốt rồi chết lặng. Bà phấn bị đả kích mạnh. Gì? Tiến Linh... Bà ngất ngay sau đó. Cô gái vừa khóc vừa gọi. Nội ơi! Nội! Ông Lộc sốt sắng không biết làm gì. Tùng Lâm bình tĩnh hơn đã gọi bác sĩ rồi bế bà lên phòng. Mọi người cũng vội vã lên theo. Đi phía sau là bà Phượng và ông Liêm chuyện này là sao thẳng Tiến Linh chết thật à ừ. vậy sao anh còn đưa con gái của nó về làm gì anh có đang tỉnh táo không vậy anh làm gì anh biết giờ lên xem mẹ thế nào đi cả hai sau đó đi cùng nhau lên lầu chỉ ít phút thì bác đã tới khám xong thì bác sĩ nói bà chủ kích động mạnh nên ngất thôi không có gì đáng lo cả nhưng bà chủ có bệnh tim mạch nên hạn chế chịu đả kích không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bà ấy Tăn dặn xong thì bác sĩ ra về, trong phòng ai cũng lo lắng chờ bà phấn tỉnh lại. Ông lộc lúc này mới hỏi ông Liêm, Tiến Linh, nó làm sao mà mất? Dù cố tỏ ra bình thường nhưng cũng chẳng thể giấu đi sự đau thương trong mắt ông. Cứ tưởng cả nhà sẽ đoàn tụ thì giờ đây ông lại bàng hoàng khi hay tin con trai mình đã mất. Cứ Đinh ninh còn sống ở ngoài, dù có khó khăn thì vẫn khỏe mạnh. Ai ngờ giờ đây chỉ còn lại một đống cho tàn. Con nghe được là em vợ Làm hồ bị sập giàn giáo nên mất ạ Nghe đến đây Lòng ông đau như ai cắt từng đoạn ruột Ai mà nghĩ con trai một chủ tịch tập đoàn lớn Mà lại đi làm công việc thấp hèn đến vậy Để rồi ngay cả mạng cũng không còn Chỉ do giận con trai Vì một người con gái Mà không cần ba mẹ Nên ông tuyên bố từ mặt Để bây giờ mới tạo thành cục diện thương tâm Tiến Linh Con về với mẹ đi Bà phấn thều thào tỉnh lại Cô gái từ đầu đến giờ vẫn ngồi ở cạnh bà. Bà nội ơi, nội đừng có gì nha nội. Con đã mất ba mất mẹ rồi, khó khăn lắm mới gặp lại được nội, nên nội đừng bỏ con. Tội cháu nội của bà, lỗi ở bà mà bà mới mất con, tại bà hết. Chắc đó là số mệnh của ba con, nên nội đừng trách mình nữa. Trên trời, ba con sẽ không thanh thản khi thấy nội như thế này đâu. Bà phấn ôm lấy người cháu nội của mình mà khóc cứ nghĩ sẽ đoàn tụ với nhau nhưng mà giờ đây con trai đã âm dương cách biệt bà ân hận vô cùng nếu như ngày đó không ngăn cản thì đâu xảy ra cuộc chia ly mãi mãi này bây giờ con trai đã không còn rồi nhưng bà vẫn còn lại niềm an ủi là đứa cháu nội đáng thương bà sẽ bù đắp tất cả cho cô mẹ đừng đau buồn nữa em trai cũng đã mất rồi mẹ cứ vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cúc lâm cũng đau buồn khi biết tin cậu mình như thế Lúc này anh nghĩ nếu như năm đó mẹ anh không giấu lá thư Có lẽ cậu đã không phải chết thương tâm như vậy Ông Lộc nén đau buồn mà hỏi tường tận Làm sao con gặp được băng tâm mà đưa nó về đây Ông Liêm làm ra vẻ buồn bã mà kể lại Con đến nơi, sau khi hỏi thì tìm được nhà của cô gái đó còn mới biết em vợ đã mất Còn cô gái thì cũng bệnh mất cách đây 3-4 năm gì rồi Còn người mẹ thì bị tai nạn Cách mấy tháng trước cũng không còn Biết còn mỗi cháu băng tâm Nên con dò hỏi thì biết được Băng tâm đang sống cùng người hàng xóm Vì thế nên con đã rước về đây Cô gái thuốc thiết nói Cháu có phải là sao chổi không bà Khi mà chưa ra đời ba đã mất Mẹ cũng bệnh mà bỏ con Còn mỗi bà ngoại thôi Mà ông trời cũng cướp đi Bà vẫn nắm tay cô gái Không có Cháu của bà đẹp như thiên thần thế này Sao lại là sao chổi Từ giờ con sẽ ở đây với ông bà nội Không phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu khó khăn khổ cực nữa. Tại bà ngăn cấm ba và mẹ con đến với nhau mới tạo ra bi kịch như bây giờ. Bà đừng tự trách nữa, từ giờ con sẽ thay ba, chăm sóc cho ông bà nội. Tùng Lâm thấy cô em họ của mình như thế thì thương lắm. Anh tự hứa sẽ thay cậu, chăm sóc bảo bọc cho cô. Nhưng mà cái tên băng tâm này anh nhớ đã nghe ở đâu rồi. Suy nghĩ một lúc thì Tùng Lâm cũng nhớ ra. Anh không nghĩ lại trùng hợp cả hai lại cùng tên như vậy. Do bà Phấn còn mệt nên mọi người đi xa để bà nghỉ. Bà cũng dặn dò bà Phượng sắp xếp phòng cho cô cháu nội vừa mới gặp. Bước vào căn phòng rộng lớn đầy đồ tiện nghi. Đối với Mai mà nói, dù có mơ, cô cũng không dám mơ đến. Từ nhỏ sống ở quê nghèo, tuy có họ hàng xa trên thành phố, nhưng chưa bao giờ được đặt chân đi lên. Chỉ lâu lâu chỉ mới nhận được ít đồ bỏ đi. Không mặc mới gửi về nhà cho cô mà thôi Là bạn với băng tâm Tùy thân nhau Nhưng Mai luôn đố kỵ khi cô đẹp hơn mình Được nhiều người theo đuổi Lúc còn đi học cũng vậy Đến khi đi làm trong xưởng đan lục bình cũng thế Dù vậy Nhưng Mai chỉ để trong lòng mà thôi Sau đó cô biết tin băng tâm Nghỉ làm đi lấy chồng Nghe được chồng nhà giàu lắm Sự đố kỵ trong cô lại lớn hơn Vì thế đám cưới cô đã không tới Chuyện tai nạn bà Tư mất Mai cũng biết Nhưng lại không đến viếng Ngày cưới biến thành tang lễ Khi cả chồng và ngoại băng tâm Mất hết điều đó Khiến Mai hạ hề lắm Chưa được bao lâu Thì lại nghe tin băng tâm Theo ba mẹ chồng rước về sống cùng Còn xây dựng hàng rào bao quanh căn nhà nhỏ Mà băng tâm cùng bà Tư nương tựa Mai không nghĩ cô tốt số đến như vậy Mai không hề cam tâm Vì cô thấy mình cũng đâu thua gì băng tâm Tại sao mọi thứ Tốt đẹp đều thuộc về cô ấy cho nên Mai không hề liên lạc cũng như cắt đứt luôn tình bạn với băng tâm. Cứ tưởng cuộc đời cô mãi không thể rời khỏi chốn làng quê nghèo khó này, thì bất ngờ hôm đó, buổi trưa, cô từ sưởng về nhà. Lúc ghé vào quán nước thì nghe được ông Liêm đang hỏi thăm về con gái của ông Tiến, chết do sập sàn giáo. Nhà ở xóm hàng me, nhìn thấy người đàn ông này ăn mặc sang trọng, lại đi xe hơi, hình như người vùng khác đến. Mai thắc mắc không biết làm sao với băng tâm nên đến hỏi cháu quen với người chú đang cần tìm ông liêm nhìn mai rồi nói vậy hả cháu có thể ngồi xuống chú hỏi chút chuyện được không mai ngồi xuống ghế rồi nói dạ chú muốn hỏi gì cháu là sao với con gái ông tiến cháu biết bây giờ con gái ông tiến ở đâu không cháu là bạn của băng tâm hiện giờ cô ấy không ở đây nữa mà lên huyện ở cùng ba mẹ chồng rồi nói vậy con gái ông tiến có chồng rồi hả cháu Mai mới kể lại chuyện vào ngày rước sâu Thì gặp tai nạn Bà ngoại và chồng băng tâm đều đã mất hết Ông liêm nghe xong thì nhìn Mai Vốn ông đang muốn tìm một người đóng giả con gái của em vợ Vì ông biết Ông Lộc và bà Phấn nếu biết em vợ mất Thì sẽ chẳng tìm được đứa cháu nổi Rồi sẽ để tài sản lại cho ông Vì thế ông mới lên kế hoạch trộm lòng cháu phủng Nhìn Mai Ông thấy là bạn với đứa cháu thật Thì tuổi tác sẽ tương xứng với nhau Hơn nữa gần gũi thì cũng biết ít nhiều chuyện gia đình em vợ Nếu có hỏi đến cũng sẽ không bị lộ Cuối cùng ông đã ngầm thăm giò trước khi đề nghị Cháu hiện tại làm gì? Gia đình khá giả không? Cháu đan giò cho một xưởng ở đây Làm chỉ đủ ăn thôi chú Nếu giờ chú đề nghị Một công việc nhẹ nhàng mà lương lại cao Cháu có chịu không? Mai từ lâu đã có ý định đổi đời Nhưng cô không biết phải làm sao Giờ có cơ hội cô liền nắm bắt ngay Là làm gì vậy hả chú Công việc rất nhẹ Cháu sẽ được sống trong biệt thự, Ăn mặc sung sướng Người hầu kẻ hạ Mày ra chú còn trả công hậu hĩnh Nhưng với điều kiện Phải nghe lời chú và lên Sài Gòn cùng chú Mai nghe vậy thì mắt sáng rỡ Nhưng rồi cô nghĩ lại Trên đời này làm gì có việc tốt như thế Cô sợ lừa đảo. Ông Liêm nhìn ra nên nói Cháu yên tâm đi Chú không lừa cháu đâu Muốn đổi đời thì gan phải to chứ nhút nhăn thì không làm ra trò gì đâu. Thấy cháu hiền chú quý mới đề nghị thôi, nếu cháu không chịu thì chú tìm người khác. Ông Liêm đứng lên định đi thì Mai lên tiếng, cháu sẽ làm mà khi nào thì đi chú. Vậy thì tốt quá, mình sẽ đi ngay bây giờ để chú kịp về lại Sài Gòn. Có hơi gấp, nhưng Mai đã hạ quyết tâm, phải thay đổi cuộc đời, nên bảo ông Liêm chờ mình về nhà soạn đồ, đạp xe một hơi về nhà cô, thu dọn ít đồ, Rồi nói với ba mẹ mình lên thành phố làm Nói vậy rồi cô cầm hành lý Đến chỗ ông Liêm Đợi rồi theo ông đi Sau khi nghe ông nói công việc mình phải làm Thì Mai ngỡ ngàng Khi bắt cô đóng giả đứa cháu thật của ông Không ai khác chính là băng tâm Cô mà không nghĩ băng tâm vậy Mà lại có nhà nội giàu có Ở trên Sài Gòn Điều này càng làm cho Mai ganh ghét băng tâm nhiều hơn Mai ngồi lên chiếc giường Nhúng lên nhúng xuống vì đệm quá êm HM. Từ giờ cô sẽ sống ở đây là một cô tiểu thư quyền quý. Mai cười trong sự thỏa mãn. Băng tâm ơi là băng tâm, thật tội khi mày có phước mà không hề được hưởng. Vậy để tao hưởng dùm cho mày nha. Từ giờ tao sẽ sống với than phận của mày. Lúc này Mai cũng nhớ lại Tùng Lâm, vừa nhìn thấy anh cô đã bị dày nắng. Chưa bao giờ Mai gặp người đàn ông đẹp như thế. Trong lòng Mai cho rằng mình đã gặp được một nửa của cuộc đời mình rồi ngả lưng nằm lên giường, cô giang tay tận hưởng cùng với tương lai màu hồng do mình tự vẽ ra. Trong phòng, bà Phượng lúc này trách chồng. Tự nhiên, anh đem đứa cháu rơi rớt bên ngoài về đây làm gì? Anh không sợ ba mẹ để lại hết tài sản cho nó sao? Dù sao, cũng con em vợ mà em vợ lại mất, không lẽ mình để con bé mồ côi ở ngoài sao? Bà Phượng nhìn chồng bằng ánh mắt xa lạ. Em làm gì mà nhìn anh kiểu đó vậy? Có phải anh là chồng em không đấy? Vậy em nghĩ là ai hả? Tự nhiên sao anh lại tốt như vậy chứ? Thì thấy em vợ mất sớm, bỏ lại đứa con gái như vậy anh thấy tội. Mà con gái thì làm được gì nữa cũng nên gả đi thôi. Tài sản cũng được về Tùng Lâm, con trai mình. Nếu được vậy thì em cũng đâu lo. Em không nghĩ Tiến Linh vậy mà vắng xấu như thế. Người làm chị như em, nói không buồn thì là không đúng. ừ Vậy nên việc băng tâm về đây, em cũng đừng nghĩ ngợi nữa. Bà Phượng cũng không nói gì nữa, tuy có ích kỷ tham lam, nhưng chuyện em trai mất bà cũng đau lòng. Tùng Lâm vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ, anh đi đến mở ra thì thấy ông Lộc, ông ngoại. Ừ, vào phòng đi, ông muốn nói chuyện với con. Ông Lộc đi vào, Tùng Lâm đóng cửa lại rồi đến ghế ngồi xuống. Biết ông Lộc cũng đang đau đóng, buồn vì cái chết của cậu nên anh an ủi. Chuyện cậu như vậy rồi, ông cũng đừng quá đau buồn nha ông. Ông lòng cũng không chai đậy nữa mà trải lòng. Ông chưa bao giờ nghĩ cậu con lại mất sớm như thế. Ông thấy bản thân có lỗi phần nào trong chuyện này. Nếu ông và cậu con ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện thì đã không có bi kịch ngày hôm nay. Ông đã sai khi cấm cản tình yêu của cậu con để bây giờ em gái con phải chịu cảnh mồ côi. Giờ em ấy đã đón về đây rồi. Có ông bà Và ba mẹ còn có cả con yêu thương Em ấy sẽ không cô đơn nữa Con bé chịu nhiều thiệt thòi Nên ông sẽ bù đắp cho con bé cả phần của ba nó Con hiểu mà ông Đợi con bé ở đây Thời gian quen rồi thì cho đến tập đoàn làm Tới đó con kìm cặp Dạy dỗ cho em nha Con biết rồi ông ngoại Còn việc nữa ông muốn nhờ con Có gì ông ngoại cứ nói Chờ sau khi xong sự kiện ở tập đoàn Con theo địa chỉ ở quê mà về dưới lấy hải cốt cậu con về trên này nha. Dù sao cũng là cháu trai đức tôn của cả họ. Giờ không còn nữa thì cũng mang về ở gần tổ tiên dòng họ. Vậy còn của mợ. Ông Lộc thở dài. Lúc còn sống, ông đã ngăn cản. Bây giờ người không còn, ông cũng không muốn chia cách. Tuy không được ông cưới hỏi đàng hoàng, nhưng cũng là vợ cậu con còn sinh cho dòng họ đứa cháu gái. Nên cũng là thành viên của họ Phạm còn cứ lấy luôn rồi về đây Xây dựng mồ mả Để vợ chồng nó được bên nhau Dạ con biết rồi ạ Xong sự kiện tập đoàn con sẽ đi làm Ừ thôi con nghỉ đi Nói xong Ông Lộc đứng lên đi ra khỏi phòng Tùng Lâm nhìn theo Tuy bề ngoài trông ông như thế Nhưng bên trong thì đau hơn ai hết Anh hiểu rõ nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Hơn nữa còn không được nhìn mặt con trai lần cuối Không phải ai cũng chịu được cái nỗi đau cho dù đó là đàn ông. Định làm việc một chút thì Tùng Lâm thấy điện thoại báo có tin nhắn mới. Anh thấy là xấu lạ. Định không xem nhưng rồi cũng nhắn vào. Trái tim anh như nát vụn khi chính mắt thấy Mỹ Kỳ, người mình yêu, đang cùng ân ái với người đàn ông khác. Lúc giận, mất bình tĩnh rồi, anh không khống chế được lời nói mới thốt ra câu chia tay. Sau đó anh đã nghĩ lại, cần cho thời gian để anh và cô bình tâm lại Vậy mà giờ đây cô như thế Chẳng khác nào cầm dao Đâm thẳng vào trái tim anh vậy Tùng Lâm nhanh chóng gọi lại Số điện thoại vừa gửi đoạn clip cho mình Nhưng lại thuê bao Anh không biết là ai với mục đích gì Nhưng anh cũng cần phải cảm ơn Khi để anh chứng kiến được sự giả dối Của người mà mình yêu Dù đau khổ nhưng Tùng Lâm cũng không biết Mình nên làm gì Mỹ Kỳ mở mắt thức dậy Cô thấy trước mắt mình là căn phòng xa lạ Cả người đau ê ẩm Mất vài giây để lấy lại tỉnh táo Thì Mỹ Kỳ giật mình Khi thấy bản thân nằm trên giường Còn có người đàn ông lạ mặt Cô nghi ngờ nên vén chân lên Táo hỏa khi phát hiện ra mình Trong tình trạng không mặc đồ Cô đưa chân đá về lưng người đàn ông Đang nằm mà hét lên Anh là ai vậy hả Mình Đức mở mắt thức dậy Nhìn qua Mỹ Kỳ rồi nói Em thức rồi à Có còn mệt không để anh mát xa cho Đồ bẩn thỉu, Anh tránh xa tôi ra ngay Tại sao anh lại dám cưỡng đoạt tôi hả Tôi sẽ báo công an cho anh ngồi tù Mình Đức không sợ Mà thản nhiên nói Sao lại báo công an Khi cả hai chúng ta đều là người lớn Hơn nữa còn do em chủ động nữa Em quên hết rồi sao Mỹ Kỳ cố gắng nhớ lại Vì chuyện Tùng Lâm Nên cô hơi buồn bực Mới kêu Ngân đi nhậu để giải khuây Sau đó Mình Đức được gọi vào để phục vụ Uống đến ly thứ hai Cô thấy cả người mình nóng khác lạ Sau đó thì cô chỉ nhớ mang máng Là mình thấy Đức Thành rồi hôn anh Anh bỏ thuốc tôi Thuốc gì chứ Do em say em nói mình cô đơn Muốn anh bên cạnh Anh im đi, không được nói nữa Mỹ Kỳ không ngờ Bản thân lại mất đi thứ quý giá nhất Và một người bồi bàn thấp kém Quen Đức Thành thân mật nhất cũng chỉ hôn môi mà thôi Với Tùng Lâm cũng như thế Kiều Hạnh cho đã Để giờ phải chịu nỗi nhục này Cô cũng không thể trách ai Chuyện cũng đã xảy ra Giờ chỉ biết tìm cách để giải quyết thôi Giờ Mỹ Kỳ mới nhớ đến Ngân Lúc đó cũng có mặt Sao lại để cô bị tên Minh Đức này đưa đi chứ Mỹ Kỳ vô cùng thức giận Em rất đẹp Lại còn... Tôi nói anh im Anh cút khỏi đây Và xem như chưa từng có chuyện gì Chúng ta đã có với nhau Những kỷ niệm đẹp như vậy Làm sao mà anh có thể quên được Huống gì em lại quyến rũ như vậy Anh nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền Minh Đức nghe vậy thì ngã giá ngay Anh biết Anh không thể với tới em Nên anh cũng không dám mơ mộng Nếu em đã nói vậy Thì anh cũng thẳng thắn Anh cần 100 triệu Giữa chúng ta sẽ là hai người xa lạ Mỹ Kỳ nhìn Minh Đức Cô không ngờ hắn lại đào mỏ như vậy Số tiền này với cô không lớn Chỉ cần hắn nhận tiền Không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa là được Được Tôi sẽ đưa cho anh Nhưng anh phải hứa không được nói chuyện ngày hôm nay Cũng như tránh xa tôi ra càng xa càng tốt Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh Anh hứa Anh ghi số tài khoản đi Rồi tôi chuyển tiền cho Mỹ Kỳ mặc quần áo lại Xong rồi thì lấy điện thoại chuyển tiền cho Minh Đức Tiền tôi đã gửi Anh nói gì thì nhớ giữ lời đấy Anh biết rồi Cảm ơn người đẹp của lòng anh Mỹ Kỳ thấy buồn nôn trước những lời nói đó Không nghĩ bản thân xui như vậy Mất tiền còn mất cả lần đầu Với một tên khốn nạn Cầm túi xách rồi cô đi ra khỏi phòng Còn Minh Đức không nghĩ mình hời như vậy Vừa có đêm ẩn ái cuồng nhiệt Với cô gái trẻ đẹp còn trinh trắng Còn được một khoản tiền lớn nữa nhếch môi cười đều Rồi đưa môi hôn lên màn hình điện thoại Ngoài khoản tiền có được này Thì hắn còn có cả phần của Ngân Mỹ Kỳ rời khỏi khách sạn Thì gọi ngay cho Ngân Cô đang ở nhà nằm trên giường thành thơi Tận hưởng bản nhạc yêu thích Nghe tiếng chuông thì đoán được ai gọi Cười nửa miệng rồi nhấc máy Tao nghe đây Mày tỉnh rồi hả Mày còn dám hỏi tao câu đó à Mày chơi xấu tao đúng không Mày nói gì vậy Mỹ Kỳ Tao chơi xấu gì mày Vậy tao hỏi mày Ở quán ba Tao say Sao mày không đưa tao về Mà giao cho tên bồi bàn đó hả À Lúc đó mẹ tao gọi về nhà gấp Nên tao nhờ Minh Đức đưa mày về nhà dùm Tao có để lại địa chỉ mà Mà đã xảy ra chuyện gì mà mày nổi nóng với tao? Mỹ Kỳ không thể nói Mình xảy ra quan hệ với Minh Đức Cho ngân nghe nên đành bịa. Tao chỉ giận khi mày là bạn Mà không đưa tao về thôi Tao xin lỗi, vậy giờ mày đang ở nhà hả? Mày đã khỏe chưa? Ừ, tao đỡ rồi Vậy thôi nha Mỹ Kỳ tắt máy rồi đón taxi về nhà Xe cô chắc bỏ lại quán bar rồi Rồi cô muốn về nhà thật nhanh để tắm Cứ nhớ đến những gì Minh Đức làm với cô Cô ghê tởm. Một người luôn tự cao còn kêu hãnh thì việc này chẳng khác sự sỉ nhục. Nhưng cô không thể làm gì khác ngoài im lặng và cam chịu. Ngân nhìn chiếc điện thoại thì cười nham hiểm. Mày còn định giấu sao? Nhưng tiếc người mày không muốn biết nhất ý, thì cũng đã biết rồi. Thử hỏi người dơ bẩn như mày còn có thể kêu hãnh được không? Giờ đã gần 7 giờ mà băng tâm còn chưa thấy Đức Thành về. Lúc ăn cơm xong thì anh lên giường chợp mắt kêu cô ngủ nhưng cô đã từ chối. Anh ngủ đi, em không buồn ngủ. Sợ tôi làm gì em à? Không có. Tối qua chúng ta cũng nằm ngủ cùng trên giường rồi còn gì mà em ngại. Băng Tâm đỏ mặt. Thôi, em đi xuống nhà coi gì làm không? Lấy giúp tôi điện thoại. Băng Tâm đến bàn lấy điện thoại rồi mang đến cho anh. Đức Thành cầm lấy cả tay cô kéo xuống. Bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Đến khi nằm gọn trên người anh, mặt anh đang gần trong gang tấc thì cô gần như bất động. Đến thở cũng không dám, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, thỉnh thịch như muốn nhảy ra ngoài. Đức Thành cảm nhận được sự căng thẳng của cô, nhìn đôi môi căng mọng mà anh không kìm được, muốn hôn ngay. Nhưng lý trí của anh đã thức tỉnh, vội đưa cô nằm xuống giường. Em ngủ tế đi, à mà tôi chưa có số điện thoại của em. Băng tâm vẫn chưa ổn định tâm trạng, sao hả? Đọc số của em. Đây ạ, tôi gọi qua rồi đấy, em coi lưu vào để liên lạc đi. Tôi mệt rồi, tôi ngủ đây. À, tôi ngủ không thích có tiếng động, sẽ rất khó ngủ lại. Băng tâm định ngồi dậy, thì cô thấy anh đã nhắm mắt, hơi thở đều đều. Cô thầm nghĩ, mới nói thôi mà đã ngủ say vậy rồi sao? Nhớ lời anh nói, cô cũng không dám nhúc nhích cử động. Lúc này băng tâm nhìn lên bàn tay anh đặt ở bụng mình. Bất xác cô đưa tay chạm lên, không hề sợ, ngược lại còn thấy đau thay anh. Cô chỉ mong chuyến đi này, anh sẽ khỏi bệnh. Cứ vậy, Cô không biết mình ngủ lúc nào. Đến khi thức dậy, anh đã đi làm mất rồi. Cô thấy trên người mình đáp chăn. Chắc đây là anh đã làm. Lòng cô thấy vô cùng ấm áp rồi tự cười một mình. Rời giường cô đi đến lấy điện thoại để gọi xem ba mẹ đã về đến nhà chưa. Nhớ đến lúc nãy anh có nói lưu số anh. Không thấy cuộc gọi nhỡ nên vào nhật ký xem thì thấy cuộc gọi đến có tên chồng. Cô nghĩ không lẽ là anh tự lưu. Cùng lúc có cuộc gọi đến Là số của bà cầm Cô liền nghe máy Dạ con nghe ạ Ba mẹ về nhà chưa Ba mẹ về rồi Nên mới gọi báo cho con hay Dạ con cũng định gọi cho mẹ Thì mẹ gọi cho con rồi Ừ con ở trên giữ gìn sức khỏe nha Thời gian nữa ba mẹ sẽ lên thăm con Con nhớ ba mẹ lắm Mẹ cũng nhớ con Nhưng mà giờ con đã lấy chồng rồi Phải ở nhà chồng Đâu thể ở mãi bên cạnh ba mẹ Bên nhà người ta Ráng sống cho tốt con Con biết rồi ạ, mai con với anh Đức Thành đi An Giang để chữa bệnh cho anh ấy. Vậy hả, mẹ mong cho Đức Thành hết bệnh, để con không phải tủi thân. Con chỉ thấy thương anh ấy thôi mẹ. Thương nó nhiều rồi con thiệt đó, không biết nó có thương con không. Bằng tâm cũng không biết được, nên cô nói sang chuyện khác. Đi xa mệt, mẹ coi nghỉ ngơi đi mẹ, con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Ừ, đi chữa bệnh sao thì gọi cho mẹ hay nha. Dạ. Tắt máy xong, Thì băng tâm ngồi thất thần một lúc lâu Nhớ lại những hành động lời nói của anh Thì cô lại buồn Vì suy cho cùng cô cũng chỉ là tấm bình phong mà thôi Người anh yêu không phải là cô Dù vậy cô cũng tình nguyện Bên cạnh chăm sóc anh Sau đó cô định đi xuống nhà Để xem làm gì không Ở mãi trong phòng cũng chán Chân cô cũng bớt đau nhiều rồi Vừa ra đến cửa thì bà Yến đã gọi Con qua phòng mẹ chút Băng tâm đi vào phòng bà Mẹ gọi con có gì không ạ Bà Yến kéo cô vào rồi ngồi lên ghế Mẹ có cái này cho con Bà lấy ra chiếc thẻ ngân hàng đặt vào tay cô Giữ cái này mà xài Muốn mua sắm gì thì mua Mật khẩu là ngày tháng sinh của Đức Thành 2008 Dạ thôi mẹ Con không dám nhận đâu Mẹ đã cho con nhiều rồi Mà con cũng không cần mua sắm gì thêm đâu Cứ cầm lấy Mẹ có cho con gì đâu mà bảo nhiều Hôm bữa mẹ mua bộ trang sức cho con rồi Đó khác Mà có nhiều đâu Hôm nào mẹ dẫn con đi mua thêm, cái này thì để con tiêu vặt, không nhận là mẹ buồn đó. Trước lời nói đó của bà Yến, cô đành phải nhận lấy. Cô nghĩ sẽ cất đó, chứ cô cũng không biết mua sắm gì. Con cảm ơn mẹ. Bà Yến cười vui vẻ. Như vậy mới được, con đã là dâu của mẹ, sống chung một nhà rồi, đừng có ngại gì hết. Chuyện Đức Thành chữa bệnh, mẹ nhờ hết vào con, mong lần này có kết quả. Con tin, anh Thành sẽ khỏi bệnh. Đức Thành có phúc, Mới có được người vợ là con. Mẹ cũng tự hào về con dâu ngoan của mẹ. Chờ Đức Thành khỏi bệnh rồi. Hai đứa sinh cháu nội cho mẹ nha. Nhà có thêm trẻ con cho vui nhà vui cửa. Mà mẹ cũng có việc làm. cư sinh còn việc làm thì việc chăm cứ để mẹ. Bằng tầm mắc cỡ mà không nói gì. Bà Yến cũng nhìn ra. Chuyện vợ chồng thì con cái là điều sớm muộn. Có gì đâu mà con ngại không biết. Hiểu con dâu còn mới mẹ nên giấu hổ là đúng. Bà Yến nói tiếp. Con muốn ra ngoài thì cứ bảo tài xế trở đi nha. Hay nói Đức Thành đưa con đi. Dạ mẹ. Con về phòng đi. Giờ mẹ sửa soạn rồi đi uống trà chiều với mấy bà bạn. Mẹ đi chơi vui nha mẹ. Ừ, hôm nào mẹ đưa con đi cùng. Mẹ phải khoe con dâu mẹ với mấy bà. băng tâm nghe vậy thì mắc cỡ. Cô đi trở về phòng mình. Cầm chiếc thẻ giá trị trên tay. Mà cô thấy sợ. Bản thân cô không biết nên đem cất là cách duy nhất. Bỏ vào tủ cùng với trang sức bà cầm và bà Yến cho cùng một chỗ, sau đó thì xuống dưới nhà. Cô muốn nấu vài món cho Đức Thành về ăn, cô thấy mỗi khi ăn đồ cô nấu thì anh ăn ngon và ăn được nhiều hơn. Người làm nhìn mợ chủ của mình đàm đang, gần gũi thì rất thích, cũng tự nhiên với cô hơn chứ không quá phép tắc như trước. Mợ nấu ăn ngon thật, ông bà chủ đều thích những món bình dị như này. Băng tâm cười nói, ở dưới cháu hay nấu ăn nên cũng biết thôi ạ. Thật tình bây giờ con gái đa số không biết chuyện bếp núc đâu mợ. Mà cũng sợ bẩn nữa Nghe người làm nói vậy Băng tâm chỉ mỉm cười cho qua Cô không muốn phán xét ai Vì mỗi người mỗi cảnh khác nhau Nên thói quen và cách sống cũng sẽ khác Cô chiên cá sốt cá Và canh mồng tơi với tôm xong thì tắt bếp Lau chùi sạch sẽ Rồi mới trở lên phòng để tắm Cô không ăn cơm để đợi anh về Rồi cùng ăn luôn Ở trong phòng đợi mãi cho đến tận bây giờ Hơi nóng ruột Nên cô lấy điện thoại ra gọi cho anh Do là lần đầu nên không tránh khỏi hồi hộp Ở văn phòng công ty Đức Thành còn phê duyệt hồ sơ Vì anh sẽ vắng mặt không đến công ty vài ngày Nghe điện thoại đổ chuông Anh cầm lên nghe mà không kịp nhìn số Alo Bằng tâm bên đây không biết mở lời thế nào Không nghe ai trả lời Đức Thành mới nhìn vào màn hình Xem ai gọi đến thì thấy hiển thị tên vợ Anh mỉm cười rồi nói Gọi cho tôi sao lại không nói gì Em, em muốn hỏi anh sao anh vẫn chưa về Em đang đợi tôi hả? Không thấy anh về nên em lo mới gọi hỏi. Ừ, tôi còn vài văn kiện cần ký nên chắc nửa tiếng nữa mới về. Em ở nhà cứ ngủ trước đi. Em biết rồi. À mẹ em ăn cơm chưa? Dạ chưa. Đức Thành nghe cô nói vậy thì nhíu mày. Nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã hơn 7 giờ. Đã trễ vậy mà cô còn chưa ăn. Anh nghĩ không lẽ cô đợi anh về cùng ăn? Sao đến giờ mà em còn chưa ăn nữa? Không muốn anh biết. Mà cô đợi anh nên băng tâm nói dối Tại em chưa đói Ăn uống như em Tới lúc đau bao tử rồi sao Em thay đổi đi Băng tâm không hiểu sao giờ này Lại kêu cô thay đổi nên hỏi Chi vậy anh Chút em sẽ biết tôi tắt máy nha Nhìn điện thoại đã kết thúc cuộc gọi Mà băng tâm vẫn còn ngơ ngác Dù thắc mắc sao anh lại kêu như thế Nhưng cô vẫn làm theo Đến tủ chọn chiếc váy Rồi cô vào phòng thay Còn Đức Thành sau khi tắt máy thì cũng lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng làm việc. Anh về nhà muốn đưa băng tâm ra ngoài ăn dù công việc vẫn còn chưa xong. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Gả con dâu của tác giả Hoàng Chi trên kênh hay 23S diễn đọc Kim Thành.